Dưỡng trồn thành hậu, tà mỉ lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 164 đến 2 Mời khách 2 Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyzm Sau khi đồng nhạc nhạc bọn họ đi vào khách sạn này liền cảm thấy một luồng khí nóng phả vào mặt Ngoài luồng khí nóng kia Nó vẫn còn mang theo được một mùi thơm của cá Làm cho người ta thèm nhỏ rãi Đồng nhạc nhạc đi theo huyền lăng thương bọn họ suốt một ngày Giờ phút này đã sớm đói đến ra bụng rán sát vào lưng Giờ phút này lại ngửi thấy được từng đợt mùi vị cá thơm như vậy Nước bọt trong miệng lập tức ướt ra Đầu tiên là ra sức hít hít một hồi mùi cá thơm ngào ngạt Đồng nhạc nhạc mới quay đầu Giới thiệu với huyền lăng thương bọn họ Hoàng thượng các ngài đừng xem khách sạn này đơn sơ Nơi này nổi danh nhất chính là món canh cá Cho dù là cá hấp cá kho Nơi này hết thảy cũng có Hơn nữa cá ở nơi này cũng là tươi roi roi cam đoan Khiến cho mọi người nhấm nháp qua Cũng phải khen không rước miệng Đồng nhạc nhạc vừa giới thiệu Đối với đồ ăn của khách sạn này lại càng là khen không rước miệng Nếu như ai không biết Còn tưởng rằng khách sạn này là do đồng nhạc nhạc mở đây Nghe được lời này của đồng nhạc nhạc, huyền lăng phong trái lại đã thấy đầy hứng thú Ha ha, cũng không biết phải chăng là ngon miệng đúng như tiểu nhạc tử ngươi nói Bổn vương nên nhấm nháp thật tốt một phen Cùng với huyền lăng phong nói lời này Một bên đột nhiên có nam nhân mặt trang phục trưởng quỹ đi tới chào đón Chỉ thấy nam nhân này vừa nhìn thấy đồng nhạc nhạc bọn họ đi tới Trên mặt đầu tiên là sưởng sốt Lập tức trong mắt càng là xẹt qua một vẻ kinh ngạc Dù sao, mấy người nam nữ vừa tới nơi này Nam càng là mỗi người mỗi vẻ Cực kỳ suốt chúng Nữ chính là xinh đẹp dễ thương Hơn nữa cứ nhìn quần áo của mọi người Liền cũng biết đều là những vị không phú thì quý Nhìn thấy mấy người này đến đây Trưởng quỹ lập tức cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt nụ cười trên mặt càng tỏ ra nhiệt tỉnh ha hả các vị khách quý đã đặt chỗ rồi sao trưởng quỹ chúng ta không có đặt chỗ có khả năng tìm một nhã san tương đối liên tính cho chúng ta không nghe được trưởng quỹ nói vậy đồng nhạc nhạt lập tức mở miệng hỏi trong lòng biết huyện lăng thương bọn họ mỗi người thân phận đều đặc thù như thế khẳng định không muốn lúc đang dùng cơm thì bị người đến quấy giày Nghe được những lời đồng nhạc nhạc đang nói, trưởng quỹ lập tức mở miệng nói Có có có, mời các vị khách quan đi theo tiểu nhân Trưởng quỹ vừa nói dứt lời, lập tức xoay người, mang theo đoàn người đồng nhạc nhạc bọn họ đi lên lầu 2 Chỉ thấy khách sạn này tổng cộng có 2 lầu, lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 chính là những gian nhã gian Mặc dù trang hoàng không thể sánh với các khách sản xa hoa khác Nhưng lại có thêm vài phần thanh nhã Sau khi đi tới bên trong nhã giàn Đồng nhạc nhạc lập tức sống như mọi ngày Lặng lặng đứng ở phía sau huyền lăng thương Làm một thái giám an phận thủ thường Cho đến lúc tiểu nhị của quán đưa nước trà lên Đồng nhạc nhạc lại làm hết phận sự châm trà rót nước cho huyền lăng thương bọn họ Nhìn thấy đồng nhạc nhạc một mực trầm lặng bận rộn Huyền Lăng Phong ở một bên thấy vậy Chân mày không khỏi nhẹ nhàng cao lại một cái Mở miệng nói Tiểu nhạc tử, ngươi cũng mệt mỏi suốt ngày Cũng nên ngồi xuống theo chúng ta đi Khi Huyền Lăng Phong nói lời này Cơ hộ là không hề nghĩ ngợi Liền thốt ra Kể từ sau khi trải qua vài ngày Tại hang núi kia đồng nhạc nhạc Huyện Lăng Phong liền đã không hề đối đãi với đồng nhạc nhạc như nô tài vào tê Hờ U Vinh Quy Quy To Ban đầu nữa Hơn nữa mấy ngày gần đây Đồng nhạc nhạc theo chân bọn họ ra ngoài đi dô ngoạn Đều là đi theo bọn họ cùng nhau vui chơi giải trí Nếu như nói là nô tài còn không bằng nói là bằng hữu Chỉ là Sau khi đồng nhạc nhạc nghe được huyền Lăng Phong nói lời này Trên mặt cũng là giật nảy lên một cái Lập tức đảo mắt nhìn quanh một lượt liền rơi vào trên người huyền Lăng Thương Trong lòng đồng nhạc nhạc biết huyền Lăng Phong có cá tính tùy tiện Không quan tâm gì đến tôn ti trật tự Chỉ là ở chỗ này vẫn còn huyền Lăng Thương vị da này ở đây Cho nên đồng nhạc nhạc tự nhiên không dám vượt qua. Nghĩ tới đây đôi môi đỏ mọng của đồng nhạc nhạc mở ra đang định nói cái gì. Tuy nhiên nàng còn chưa nói lời nào thì đường yên nhi ở một bên đắt mở miệng nói chuyện theo. Đúng vậy, bữa tiệc này nếu là tiểu nhạc tử mời khách. Không có lý do khiến tiểu nhạc tử đứng ở nơi đó hầu hạ chúng ta sao. Đường yên nhi mở miệng phụ họa. Dù sao Đường Yên Nhi cho tới nay Cũng không có coi đồng nhạc nhạc là mô tài mà đối đãi Nên hiện tại tự nhiên cũng sống vậy Nghe được lời đường Yên Nhi nói Huyền Lăng Phong không khỏi tràn đầy kinh ngạc nơ H U Vinh Quy Quy O Nơ Nhớ hàng mi thanh tú ngời ngời Dù sao Hai người bọn họ mỗi lần gặp mặt, cũng giống như là kẻ thù đời trước. Oan ra đời này mơ, O, Y, G, A, Uy, Uy, B, Lại, đấu nhau liên tu bất tận Cho nên hiện tại, nhìn thấy đường Yên Nhi lại nói chuyện giúp đỡ, thật sự khiến cho Huyền Lăng Phong kinh ngạc. Có lẽ là nhận thấy được ánh mắt kinh ngạc của huyền lăng phong Đường Yên Nhi chỉ là nhớ mày liếc xéo hắn Lập tức tại lạnh nhạt hầm hừ một tiếng Rồi quay mặt đi Mặc dù đường Yên Nhi không nói gì dáng vẻ trên mặt đã nói rõ tất cả Nếu không phải bởi vì tiểu nhạc tử Nàng sẽ không phụ họa lời của hắn Nhìn thấy đường Yên Nhi lại quay mặt đi Huyền Lăng Phong tức tối đến nhín sang kẹt kẹt. Chỉ là sau một khắc, Huyền Lăng Phong vẫn xít chẳng xong Huyền mà nín nhịn. Dù sao hiện tại còn một việc khác muốn làm đây. Trong lòng nghĩ thế, Huyền Lăng Phong hé mở làn môi hồng. Đang định mở miệng nói cái gì đó. Đồng nhạc nhạc ở một bên thấy thế. Lập tức vội vàng không ngừng mở miệng nói. Điều này sao có khả năng coi như thập tam gia và cửu công chúa Thương Hải Ngô Tài chỉ là Ngô Tài không dám vượt qua.